tác phẩm Biên niên sử Narnia tập 5, chương 2 Trên bong tàu hướng tới bình minh. À, bạn tới rồi Lucy, Caspian nói, chúng tôi đang đợi bạn đây. Xin giới thiệu, đây là thuyền trưởng của tôi, Ngài Drinian. Một người đàn ông bước lên trước, quỳ xuống một gối, trịnh trọng hôn tay Lucy. Nó thấy có Edmund và Reepicheep. Thế Austen đâu? Lucy hỏi, đang nằm trên giường Femin nói: "Và anh không nghĩ chúng ta có thể làm được điều gì cho nó, sẽ chỉ khiến nó cảm thấy tồi tệ hơn nếu người ta cố gắng đối xử tử tế với nó." Trong khi đó, Caspian tiếp lời: "Chúng ta cần phải trao đổi một chút." "Tất nhiên, chúng ta sẽ làm thế," Femin kêu lên, "nhưng trước tiên hãy nói về thời gian. Theo cách tính của chúng tôi, thì 1 năm đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi rời Narnia, ngay trước khi cậu đăng quang." Còn ở Narnia thì bao năm đã qua rồi? Đúng 3 năm, Caspian đáp. Và mọi chuyện đều tốt đẹp chứ? Epmention hỏi. Cậu sẽ không nghĩ là tôi bỏ vương quốc của mình lênh đênh trên biển trừ khi mọi chuyện đều ổn chứ? Ông vua trẻ tuổi đáp. Mọi việc không thể tốt đẹp hơn nữa, không có rắc rối gì giữa những người Telmarine, người lùn, những con thú biết nói, thần rừng và những sinh vật còn lại. Chúng tôi đã giải quyết được mâu thuẫn với bộ tộc người khổng lồ ưa gây hấn ở biên giới bằng một chiến thắng đầy sức tuyết phục vào năm ngoái. Và bây giờ, họ đã chịu chung sống hòa bình. Tôi cũng có một con người tuyệt vời thay thế tôi làm nhiếp chính trong thời gian tôi đi vắng. Đó là chú lùn Trăm Kinh. Hai người còn nhớ ông ta không? Ôi, Trăm Kinh thân yêu. Lucy kêu lên. Tất nhiên tôi vẫn nhớ. Bạn không thể có một sự lựa chọn nào đúng đắn hơn. trung thành như một bác lửng, dũng cảm như như một bác chuột đây, thư cô Drienian nói. Ông ta đang tính nói như một con sư tử thì nhận thấy đôi mắt Grebichip dán chặt vào mình. "Tàu chúng ta đang đi đâu vậy?" Ephman hỏi. "À," Caspian đáp, "Đây là cả một câu chuyện dài. Có lẽ các bạn vẫn còn nhớ khi tôi còn nhỏ, ông chú tiếm quyền của tôi, Mirad đã thanh trừ bảy người bạn của cha tôi bằng cách phái họ đi khai phá vùng biển Đông chưa một ai biết đến ở bên ngoài quần đảo đơn côi. Phải, Lucy đáp và không một ai trong số họ trở về. Vâng, đúng thế. Và vào ngày đăng quang, với sự nâng đỡ của Aslan, tôi đã tuyên thệ rằng một khi tôi đã thiết lập được một cuộc sống yên bình cho toàn cõi Narnia này, tôi sẽ dứt thân dòng buồm về hướng đông. trong vòng 1 năm để tìm lại những người bạn của cha tôi hoặc để biết về cái chết của họ mà tìm cách trả thù nếu có thể. Đây là tên tuổi của bảy vị trung thần đó. Ngài Rebellion, ngài Born, ngài Agog, ngài Maramon, ngài Octesian, ngài Restima và ồ, còn một người nữa với cái tên khó nhớ. Ngài Rob, thưa bệ hạ. Therian đáp. Rob, Rob, đúng rồi. Caspian đáp. Đó là mục đích của chúng tôi, nhưng Rabbi Chip còn có một dự định cao hơn. Mọi con mắt đổ dồn về phía bác chuột. Cao vời vợi như tâm hồn tôi, chuột nói, mặc dù nó cũng tấp bé như thân hình của tôi, đó là tại sao chúng ta không nên thử đến mảnh đất cuối cùng của thế giới về phía đông. Chúng ta có thể tìm thấy gì ở đấy? Tôi cho là có thể thấy đất nước của Aslan. Bao giờ Aslan vĩ đại cũng đến từ hướng đông, ngang qua biển lớn Tôi dám nói, đó thật là một ý hay, Edmund kêu lên tán phục. Nhưng mọi người có nghĩ, Lucy nói, rằng quê hương của Aslan có thể là một đất nước tôi muốn nói là một nơi nào đó mà chúng ta có thể đi đến bằng tàu. Tôi cũng không rõ tư nữ hoàng Rebbecah đáp, chuyện là thế này, từ khi tôi còn nằm trong nôi, một người đàn bà gỗ, một nữ mộc tinh đã đọc câu vè này cho tôi nghe. Nơi bầu trời chạm xuống hôn biển cả, Nơi sóng dữ trở nên êm ả, đừng nghi ngờ bé Repitchip ơi, hãy đi tìm những điều con mong đợi, mênh mang ở tận phương đông xa vời. Tôi cũng không rõ nó có ý nghĩa gì, nhưng nó đã bỏ bùa tôi từ lúc ấy đến giờ. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Lucy lên tiếng, "Và bây giờ chúng ta đang ở đâu hả Caspian?" Thuyền trưởng sẽ nói rõ cho bạn biết hơn tôi. Dreenian lấy ra tấm hải đồ và trải rộng lên bàn. "Hiện, chúng ta đang ở đây." Ông nói, đặt ngón tay vào một điểm, hoặc là vào trưa nay, chúng ta đã được một ngọn gió lành hiểm trợ từ ke paravel và đã dừng lại, rẽ về hướng bắc một chút ở gamma. Chúng tôi đã neo tại cảng một tuần, bởi vì công tức xứ này đã tổ chức một cuộc đấu thương đại quy mô dành cho đức vua Caspian và ở đây, đức vua đã làm cho mọi kỵ sĩ bị ngã ngựa. Và bản thân tôi cũng bị vài cú ngã ra trò ở Drenian ạ. Một viết thương vẫn còn bầm tím lên này. Vua nói. Và làm nhiều kỵ sĩ ngã ngựa. Dorinian lặp lại với một nụ cười. Chúng tôi nghĩ công tước hẳn sẽ hài lòng lắm nếu được vua hỏi cưới con gái ông ta. Nhưng không có chuyện như vậy. Một tiểu thư mắt lé và mặt toàn tàn nhang. Caspian nói. Ôi, một cô gái đáng thương. Lucy nói. Rồi tạo chúng tôi rời khỏi gan ma. Dorinian tiếp tục. Hai ngày liền trời không có gió và phải dùng sức người chèo thuyền. Sau đó, trời bắt đầu nổi gió và chúng tôi chỉ đến được Terebithia vào ngày thứ tư sau khi rời khỏi Gamma. Nhưng vua xứ Terebithia đã gửi đến một thông điệp không nên cho tàu cập bến vì ở đây đang xảy ra một nạn dịch. Vì vậy, chúng tôi đã đi quanh mũi Terebithia vào một lạch nước nhỏ cách xa thành phố để lấy nước ngọt. Chúng tôi phải nằm cách xa bờ trong suốt 3 ngày trước khi đón được ngọn gió đông nam và đậu ở ngoài khơi Bảy đảo. Đến ngày thứ 3, một con tàu của bọn cướp biển đã đuổi kịp chúng tôi. Nhưng khi chúng phát hiện thấy chúng tôi có đầy đủ những món vũ khí tốt nhất, nó bơi đi xa sau khi bắn một loạt tên về phía tàu chúng tôi. Chúng tôi buộc phải truy đuổi, xông lên tấn công và treo cổ bất cứ tên cướp nào trên tàu. Rebitchip hào hứng nói, Và đúng 5 ngày sau, chúng tôi đã có thể thấy được Maui, nơi là điểm cực tây của bài đảo. Sau đó, chúng tôi lái tàu vòng qua eo biển vào lúc mặt trời lặn thì đến Red Heaven, nằm trên đảo Brand, nơi chúng tôi có những bữa tiệc tuyệt vời cùng thực phẩm và nước ngọt. 6 ngày trước, chúng tôi rời Red Heaven, tàu đi với một tốc độ lý tưởng, nhờ thế tôi hy vọng có thể thấy được quần đảo đơn cô vào ngày kia. Tính tổng lại, cho đến nay chúng tôi đã lênh đênh trên biển được gần 30 ngày và đã đi được hơn 400 hải lý tính từ Narnia. Sau quần đảo Đơn Côi sẽ là cái gì?" Lucy hỏi. "Không một ai biết, thưa nữ hoàng," Drunian đáp, "trừ khi chính những người dân trên đảo nói cho chúng ta biết. Người ta sẽ không biết điều đó trong đời của chúng ta," ép mình nói. "Nếu thế," Rebbicip nói, Sau khi rời quần đảo đơn côi, cuộc phiêu lưu của chúng ta mới chính thức bắt đầu. Caspian gợi ý mời hai vị khách đi tham quan tàu một vòng trước bữa ăn, nhưng Lucy cảm thấy ánh náy không yên, bèn nói: "Tôi nghĩ phải đi thăm Aston. Mọi người cũng biết tình trạng say sóng kinh khủng ra làm sao. Nếu tôi có lọ thuốc tiên, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho nó." "Nhưng bạn vẫn còn," Caspian đáp. "Nếu không nhắc, chúng tôi cũng quên mất." Khi bạn để lọ thuốc lại, chúng tôi nghĩ nó phải được coi là một trong những báu vật của hoàng gia, thế là tôi luôn mang theo người. Nhưng nhưng nếu bạn nghĩ một việc vặt như say sắm cũng đáng để lãng phí, chỉ mất có một giọt mà thôi. Caspian mở một ngăn kéo dưới băng ghế, lấy ra cái lọ kim cương tuyệt đẹp mà Lucy nhớ rất rõ. Hãy nhận lại báu vật của mình, Nữ hoàng Lucy. Vua nói khi hai người rời khỏi cabin, đi ra ngoài boong tàu đầy nắng gió. Trên bong có hai cửa sập vừa to vừa dài, ở trước và một ở sau cột buồm. Cả hai cái đều đang mở như bao giờ cũng thế vào những ngày đẹp trời để cho ánh sáng và khí trời lọt xuống lòng tàu. Caspian dẫn mọi người xuống một cái thang sau khi qua cửa sập. Ở đây, họ thấy mình ở một nơi có nhiều băng ghế kê thành hàng, từ mạn tàu bên này sang mạn tàu bên kia và ánh sáng lùa vào qua những cái lỗ để gác mái chèo nhảy nhót trên sàn tàu. Tất cả sàn tàu của Caspian không phải là một thứ gì kinh khủng như loại thiền gà lây do những người nô lệ cầm trèo, mái trèo chỉ được sử dụng khi gió yếu, hoặc khi vào và ra khỏi cảng, và tất cả mọi người phải luôn viên trèo thuyền. Ở mỗi bên thành tàu đều có một khoảng trống dưới băng ghế, chứa đủ thứ như bao bột mì, thùng nước ngọt và rượu, thùng tono đựng thì theo muối, bình mật, túi da đựng rượu, táo, hạt rẻ, phô mát. bánh quy, củ cải và những lát thịt heo muối xông khói từ trên trần, tức là bên dưới sàn tàu, treo lủng lẳng từng xúc thịt, những tú mảnh khô và ở đây cũng có cả những người thủy thủ nằm nghỉ trên võng trong khi chờ đến thiên minh. Caspian dẫn mọi người đi về phía đuôi tàu, bước qua hết băng ghế này sang băng ghế khác. Ít nhất thì với cậu cũng là bước đi, còn với Lucy thì khác. Có lúc nó bước cũng có khi phải nhảy qua, bác chuột chũi thì phải thực hiện những cú nhảy dài. Cứ như vậy, họ đi đến một vách ngăn có chỗ một cánh cửa. Caspian mở cửa dẫn họ vào một khoang nằm ngay bên dưới cabin của Lucy và cũng có diện tích như vậy. Tất nhiên, nơi này trông không đẹp được như thế, trần rất thấp và hai bên dốc xuống, trong khi họ bước xuống vài bậc thành thử khó có thể gọi là sàn tàu và mặc dầu ở đây có những ô cửa sổ làm bằng sắt dày, nhưng lại không mở ra được vì nó nằm dưới mặt nước. Vào lúc này, khi con tàu lao lên, khoang tàu có một màu vàng óng bởi ánh mặt trời và mờ mờ xanh bởi nước biển. "Cậu và tôi, chúng mình sẽ ở đây, Emma ạ." Caspian nói, "Chúng ta sẽ để người anh em họ của cậu nằm giường, còn hai chúng ta thì mắc võng nằm." "Thần cầu xin bệ hạ." Drienian bắt đầu. "Không, không đâu ông bạn ạ." Caspian gạt đi. Chúng ta đã tranh cãi với nhau về điểm này rồi. Ông và Rin có trách nhiệm chèo lái con tàu, sẽ phải quan tâm, lo lắng và lao động vất vả suốt đêm ngày, trong khi chúng tôi chỉ hát mấy đoạn trường ca hoặc trò chuyện. Vì thế, hai người phải ở cabin phía trên. Vua Edmund và tôi có thể nằm thoải mái và ấm cúng ở dưới này. Những người khách lạ làm sao thế? Austen mặt mày xanh lè, nhăn nhó lên tiếng hỏi đã có bất cứ dấu hiệu gì Cho biết cơn bão đi chưa? Nghe thế, Caspian hỏi, bão nào? Drianian bật cười. Bão ư? Ông chủ trẻ, ông hỏi giọng oang oang, đây là lúc thời tiết đẹp nhất, đẹp như người ta có thể mong đợi được. Lão là ai? Austen hỏi giọng khó chịu. Đuổi lão ta đi đi, giọng lão cứ khoan vào óc tôi đây này. Chị mang cho em một thứ có thể làm em cảm thấy dễ chịu hơn, Austen à." Lucy nói. "Ôi thôi, biến đi và để tôi một mình." Austin gầm gừ, thế nhưng nó vẫn nuốt một giọt mật từ lọ thuốc tiên của Lucy và mặc dầu nó la oai oái rằng thuốc có một vị rất ghê, thì cũng chính giọt thuốc ấy đã làm khuôn mặt của nó hồng hào lại sau so vài giây và chắc chắn nó thấy khỏe khoắn hơn, bởi vì thay vì rên la về trận bão và cái đầu đau, nó đã bắt đầu đòi được lên bờ và nói rằng ở bến cảng đầu tiên nó sẽ thảo một văn bản kiện tất cả mọi người lên lãnh sự quán Anh. Nhưng khi Repitchip hỏi lại văn bản là gì và nó thảo như thế nào, Austen chỉ đáp cộc lốc, lạ thật, chuyện đó mà cũng phải hỏi ư? Tuy vậy, mọi người cũng thành công trong việc thuyết phục nó rằng họ đã đi hết tốc lực để đến mảnh đất gần nhất mà họ biết và họ không có khả năng đưa nó về lại Cambridge là nơi Dượng Harrow sống, cũng tương tự như họ không có khả năng đưa nó lên mặt trăng. Sau đó, nó phụng phịu đồng ý thay bộ đồ mới để sẵn trước mặt và bước lên bong. Bây giờ, Caspian mới giới thiệu con tàu với khách, mặc dù trên thực tế họ đã biết gần hết. Họ đi trên phần bong ở mũi tàu. Người Hoa Tiêu đang đứng trên một cái bục nhỏ đặt bên trong phần cổ rồng mạ vàng và nhìn qua cái miệng mở rộng của nó. Bên trong cái phần bong này là bếp và là nơi sinh hoạt của người phụ trách việc neo buồm, người thợ mộc đầu bếp và viên đội trưởng đội bắn cung. Nếu bạn nghĩ thật kỳ cục khi đặt bếp ở mũi tàu và hình dung khói sẽ bay vào hầu hết các khoang tàu thì đó là vì bạn nghĩ đến những con tàu chạy bằng hơi nước, bao giờ cũng chạy trước ngọn gió. Với thuyền buồm, gió thổi đến từ phía sau và bất cứ cái gì có mùi đều bay xa về phía trước trong chừng mực có thể. Khách được dẫn lên khoang chiến đấu trên cao, Thoạt tiên nó cảm thấy thật nguy hiểm, vì con tàu lắc qua lắc lại và nhìn thấy bong tàu chạy tuột xuống phía dưới và trông như nhỏ lại. Bạn sẽ cảm thấy là nếu mình bị ngã khỏi đây thì chắc chắn bạn sẽ không rơi xuống bong tàu mà sẽ ngã xuống nước. Sau đó lại đi xuống đuôi tàu, nơi Rin đang làm nhiệm vụ cùng với một người bên tay bánh lái lớn và ở phía sau cùng, nơi đuôi rồng giương lên, lấp lánh ánh vàng, có một băng ghế nhỏ Con tàu có tên là Hướng tới Bình minh, nó rất nhỏ so với con tàu của chúng ta, hoặc thậm chí so với một tàu buồm hoặc tàu chiến, hoặc tàu tam bản ở vào thời hoàng kim của Narnia dưới sự cai trị của Peter Đại đế và ba người em. Thực ra, thiểu như tất cả tàu bè đã biến mất dưới triều đại của các tiền bối trong dòng họ Caspian, khi chú Caspian là Miraz, kẻ cướp ngôi, Phải bảy nhà quý tộc vốn là trung thần của Caspian thứ 9 đi biển, người ta đã phải mua một con tàu của người Gamma và thuê cả những thủy thủ của người Gamma nữa. Sau khi lên ngôi, Caspian bắt đầu tổ chức việc phổ biến trong dân chúng Narnia về ngành hàng hải, và con tàu này là tác phẩm đẹp nhất, hoàn chỉnh nhất mà họ tạo ra. Con tàu nhỏ đến mức tất cả các khoảng không đều được tận dụng, và người ta phải tính toán khéo léo lắm mới dành chỗ cho một cái chuồng gà ở một bên thành tàu. Nhưng đó là con tàu đẹp theo kiểu của nó, một công nương như cốc thủy thủy ngưng lưu gọi, với những chiếc cột, trụ, đường rỉm có đường nét tinh xảo và màu sắc hài hòa đẹp mắt. Tất nhiên, Austen chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ thứ gì, nó cứ mãi bao hoa về tàu chở khách, thuyền máy, thủy phi cơ và tàu ngầm, cứ như thể nó biết tất tần tật mọi chuyện về tàu bè. Edmund lo bảo trong miệng Hai anh em nó thì khỏi nói, chúng lập tức say mê con tàu như say mê tất thảy những gì thuộc về Narnia. Khi họ đến một cabin ở đuôi tàu ăn tối, chân trời phía tây đỏ rực lên một gam màu rực rỡ, diễm lệ hiếm thấy của ánh tà dương và nghe có gì mặn mặn nơi đầu môi và cái ý nghĩ về một miền đất mới chưa từng được biết đến, nơi tận cùng thế giới, làm cho Lucy cảm thấy quá hạnh phúc để có thể nói nên lời. Điều mà Austen nghĩ thì tốt nhất là nên thể hiện bằng lời lẽ của nó, bởi vì khi tất cả đã mặc lại bộ đồ khô giáo của mình vào sáng hôm sau, nó lập tức lấy một cuốn sổ tay nhỏ màu đen và một cây bút chì và bắt đầu ghi nhật ký. Bao giờ nó cũng mang bên người cuốn sổ này và ghi lại điểm số của nó, mặc dù nó chẳng quan tâm đến các môn học vì mục đích tự thân của chúng, mà chỉ chú ý đến điểm số của các môn học mà nó đạt được và thường lên la dò hỏi Này, điểm số của tôi cũng không đến nỗi nào, còn mọi người thì sao? Nhưng bởi vì xem ra nó không có cơ hội lấy được những điểm cao ở con tàu này, nó bắt đầu ghi nhật ký. Đây là những dòng nhật ký đầu tiên. Ngày 7 tháng 8. Thế là đã 24 giờ trên con tàu quái quỷ này, nếu như đây không phải là một cơn ác mộng. Suốt quãng thời gian đó, một cơn bão kinh khủng hoành hành, có một điều tốt là tôi không bị say sóng. những con sóng lớn liên tục trồm lên trước mũi tàu và tôi thấy con tàu suýt bị sóng biển nhấn chìm xuống đáy đến vài lần. Tất cả những người khác đều giả vờ là không nhận ra điều này, hoặc họ chỉ khoe mẽ dương vinh bởi vì như Haro đã nói, một trong những tính xấu nhất của bọn người tầm thường là nhắm tịt mắt lại trước sự thật. Thật là điên khủng khi đi ra biển trên một cái vật nhỏ tí lạc hậu như thế này, không lớn hơn một cái xuồng cứu hộ. Và tất nhiên, nó hoàn toàn ở trong tình trạng thô sơ, man dở, không có salon, không radio, không phòng tắm, không có bàn ghế tử tế. Suốt chiều hôm qua, tôi bị lôi đi khắp các xó xỉnh và phải chịu trận nghe Caspian khoe khoang con thuyền đồ chơi thảm hại đến mức nực cười của nó, như thể đó là con tàu Queen Mary làm cho bất cứ ai cũng phát ốm lên. Tôi đã cố dạy cho nó hiểu một con tàu thực sự phải như thế nào. Nhưng dù có bổ óc nó ra thì cũng chịu Không thể khai hóa nó được Edmund và Lucy Tất nhiên không ủng hộ tôi về mọi phương diện Tôi cho rằng Một đứa con gái nông cạn như Lucy Đâu có nhận ra những mối nguy hiểm thật sự Còn Edmund thì bỡ đỡ cắt biển Như tất cả mọi người ở đây Người ta gọi nó là vua Tôi tuyên bố mình là một người cộng hòa Thế là cái kẻ tự xưng là vua ấy Bèn hỏi lại Cộng hòa có nghĩa là gì Nó có vẻ chẳng biết bất cứ một cái gì hết. Không cần phải nói rằng tôi bị tống vào một cabin tồi tệ nhất trong tàu, đúng là một gian hầm ngầm, trong khi Lucy nghiêm nhiên ngủ trong một căn phòng trên bong, gần như là một phòng đẹp so với toàn bộ những căn phòng còn lại. Caspian nói rằng đó là bởi vì nó là con gái. Tôi cố làm cho nó hiểu điều mà Anbeta đã nói, rằng tất cả những chuyện ưu tiên nịnh đầm như thế chỉ hạ thấp bọn con gái. Nhưng nó cứ điếc đặc trước một lý thuyết như vậy. Với lại, nó cũng phải thấy là tôi sẽ bị ốm nếu bị nhốt trong một cái hốc kín mít như thế này lâu hơn nữa chứ. Edmund bảo tôi rằng chúng tôi không được phép phàn nàn, bởi vì chính Caspian cũng ở chung với chúng tôi sau khi đã nhường phòng của nó cho Lucy. Cứ như thế, chuyện này làm cho cái cabin nhỏ tí ấy không trở nên chật chội và tồi tệ đi. Suýt nữa thì tôi quên không nói đến một việc Ở đây có một con chuột tự cho mình cái quyền cọ cái mõm kinh tẩm của nó vào má người khác Và gọi đấy là cái hôn Mặc ai muốn làm gì thì làm Còn tôi sẽ xoắn đuôi nó một cái thật mạnh nếu nó toàn làm thế với tôi Thức ăn ở đây cũng làm người ta nuôn mửa Mâu thuẫn giữa Austin và Rabbit Chip thậm chí còn nảy sinh sớm hơn là người ta có thể chờ đợi Ngày hôm sau, trước giờ ăn Trong lúc mọi người đang ngồi quanh bàn chờ ăn tối thì Austen chạy như bay đến, hai tay vùng vẫy, miệng la bài bài. Cái con vật thối tha kia suýt nữa thì giết chết tôi rồi. Tôi kiên quyết đòi hỏi phải đặt con vật nguy hiểm này dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. Tôi có thể có hành động chống lại anh đấy, Caspian. Tôi ra lệnh cho anh phải trừng trị nó. Đúng lúc đó, Preppy Chip xuất hiện, kiếm tuốt trần, GMF chĩa ra giữ tận, như chuột ta vẫn rất mực lịch thiệp như bao giờ cũng vậy. Xin mọi người bỏ qua cho chuột nói, "Tôi đặc biệt xin nữ hoàng tha lỗi, nếu tôi biết cậu ta đến tị nạn ở đây, tôi đã đợi đến một lúc thích hợp để cậu ta chấn chỉnh lại hành vi của mình." "Có chuyện gì vậy?" Femon hỏi. "Mọi chuyện xảy ra như thế này. Rebychip là người không bao giờ cảm thấy tàu chạy nhanh, thích ngồi trên thành tàu phía trước, ngay trên cạnh đầu rồng, nhìn đăm đăm về chân trời phía đông, miệng lẩm nhẩm hát bài đồng dao mà nữ Mộc Tinh đã từng hát cho bác nghe bằng cái giọng lưu líu của loài chuột." Bác ta không hề bám vào vật gì. Trong lúc con tàu băng băng lướt sóng, bác ta vẫn giữ được thăng bằng với một vẻ bình thản ung dung rất mực. Có lẽ chính cái đuôi dài rũ xuống bong phía trong thành tàu đã có tác dụng giữ thăng bằng. Mọi người trên con tàu đều đã quen với thói này của bác, các thủy thủ còn lấy làm thích thú nữa, bởi vì khi một người đang làm nhiệm vụ canh gác, người ấy cũng muốn có ai để trao đổi giăm câu ba điều. Đó là lúc Austin loạng choạng đi ra mũi tàu, vừa đi vừa chượt chân, vừa vấp dúi dụi. Nó đã có đôi chân của người lính biển chưa thì tôi chưa nghe nói đến. Có lẽ nó muốn đứng nhìn xem có thấy đất liền không, hoặc có thể nó muốn lảng vảng ở trong bếp để thó một cái gì đó chăng? Dù vậy, khi nhìn thấy cái đuôi vắt vẻo ở thành tàu và điều này thực sự là một cám dỗ, nó nghĩ không nên bỏ qua cơ hội tóm lấy cái đuôi. Xoay Rebychip một hai vòng lên xuống, rồi bỏ chạy và cười cho thỏa thích. Đầu tiên, kế hoạch này xem ra rất hay, bác chuột không nặng hơn một con mèo cỡ trung bình. Trong nháy mắt, nó tóm lấy đuôi con chuột đang ngồi vất vẻo trên thành táo trông thật ngốc, những cái chân nhỏ xíu toè ra và cái mõm há hốc. Nhưng thật không may, Rebychip, người đã quen với việc chinh chiến suốt đời, không bao giờ lơ là cảnh giác dù chỉ trong một tích tắc, cũng chẳng để mất đi kỹ năng của mình nữa. Không dễ dàng khi rút kiếm ra khi bị người ta nắm đuôi quay mỏng mỏng trong không chung. Nhưng Rabbit Chip làm được. Điều tiếp theo mà Austin nhận ra là hai nhát chích rất đau vào gan bàn tay và nó vội thả chuột ra. Bác chuột lập tức đứng thẳng lên như thế. Bác là một quả bóng nảy từ bong tàu lên. Và bây giờ, bác đứng ngay trước mặt Austin. Một vật dài dài, nhọn hoắt, sáng lóa như một mũi xiên vẫy loạn lên chỉ cách bụng thằng nhỏ chừng vài phân. Thôi đi! Austin nói giọng cả năm. Đi, đi, đi ngay, cất cái vật này đi, không an toàn. Thôi ngay, tao bảo đấy, tao sẽ nói với Caspian, tao sẽ khóa mõm mày, chó mày lại. Tại sao không rút gươm ra? Rapitip nói giọng vui tươi, rút gươm ra và chiến đấu hoặc là tôi sẽ cho cậu một bài học. Tôi không có gươm. Austin nói, tôi, tôi là một người chuộng hòa bình. Tôi, tôi không tin vào bạo lực. Theo tôi hiểu, Repetit nghiêm nghị nói với thanh gươm tuốt trần. Có phải cậu không muốn tôi bảo vệ danh dự của mình? Tôi biết là ông có ý gì, Austin nói, soa soa bàn tay bị đâm. Nếu ông không biết đùa cợt thì tôi cũng chẳng để cho mình phải loạn trí về ông. Nếu vậy thì hãy nhận lấy. Nó sẽ dạy cho cậu cách cư xử đàng hoàng, cách tôn trọng một hiệp sĩ và một con chuột và cái đuôi chuột. với mỗi một câu nhát gừng, chuột lại đâm Austen một cái rất nhanh bằng thanh kiếm, một vật mỏng, đẹp đẽ làm bằng thép của người lùn, cũng tinh tế, hiệu quả như một ngọn roi bằng gỗ bu lô. Austen Clarion lông vịt được dạy dỗ trong một trường học không áp dụng các hình phạt roi vọt, vì thế, điều này quá sức chịu đựng của nó. Đó là lý do tại sao, mặc dù không có đôi chân đi biển, chỉ mất chưa đầy 1 phút, nó đã lao vào khoang đầu tàu trốn chạy cuộc đuổi bắt nóng bỏng của Raypicip. Sự thật thì đối với Austen, cả lưỡi kiếm lẫn cuộc rượt đuổi của chuột chỉ có thể gọi là một cảm giác nóng đỏ. Giải quyết vấn đề này cũng không quá khó, một khi Austen nhận ra rằng mọi người đều thực sự nghĩ đến một cuộc đấu kiếm tay đôi. Caspian còn đề nghị nó mượn kiếm của mình Trong lúc Drenian và Edmund thảo luận Austen phải chấp Rebitch bao nhiêu để bù lại lợi thế chiều cao hơn hẳn của nó so với bác chuột. Cuối cùng, thằng bé phụng vị xin lỗi bác chuột rồi cùng đi ra ngoài để cho Lucy rửa tay bằng bó vết thương rồi đi vào giường nằm. Nó cẩn thận nằm nghiêng một bên